chạm đến cô hữu đức bỗng dừng ngón tay tầm mắt vẫn không rời khỏi đôi môi căng mọng anh ta ngồi c ạ n h an thi ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp ấy càng lâu trong lòng càng dấy lên nỗi uất hận không cam tâm là do an thi đã phản bội anh ta nghĩ tới điều đó đôi mắt anh ta bỗng trợn tròng bấu chặt lòng bàn tay vào ga giường tại sao em phản bội tôi em là của tôi thân thể của em cũng là của tôi dứt câu anh ta bất ngờ khom người dùng đôi môi của chính mình khóa chặt môi cô anh ta dùng sức mơn trớn cánh môi mỏng mịt bất giác mi mắt an thi giật giật dường như cảm nhận được sự động chạm nên giật mình mở m ắ t cô bất ngờ khi thấy hữu đức đang ôm lấy mình hơi thở phả r a mùi rượu nồng nặc hữu đức đang tính làm gì an thi hốt hoảng dùng sức đẩy người anh ta ra anh đức không được em đang có thai an thi dõi mắt nhìn gương mặt lộ rõ lo lắng nhưng còn hữu đức chỉ vì bị an thi từ chối mà mất hứng chuyển sang giận dữ anh ta bật người ngồi dậy đá mạnh vào chân giường trước mặt an thi tỏ rõ bất mãn an thi hiểu được liền c h ấ n an giải thích anh đức em xin lỗi vì bác sĩ có dặn dò em trong ba tháng đầu nên hạn chế quan hệ sợ làm ảnh hưởng đến đứa bé đứng đối diện với an thi mặc cảm xúc của cô anh ta lớn tiếng quát tháo đứa bé đó không phải con tôi cô không cần viện lý do nếu đã không đáp ứng được nhu cầu của tôi vậy tôi ra ngoài tìm người khác hàng tá cô gái đang đứng xếp hàng chờ tôi kia kìa mặt anh ta lạnh lùng không giống như đang nói đùa nhưng nếu thật vậy an thi cô cũng không thể ngăn cản bởi vì cô hiểu rõ tính tình anh hơn ai hết m í mắt an thi cụp xuống lộ rõ u phiền lòng nặng c h ị u nỗi đau tấm lưng anh ta vừa quay lại an thi ngồi trên giường giọt miệng khuya rồi anh còn định đi đâu đi đến nơi có người cần tôi dứt lời bước chân anh ta cứ như vậy mà x ả i dài rời khỏi căn phòng cánh cửa đóng sầm lại bóng lưng anh ta cũng mất dạng an thi một mình trong căn phòng tối vừa tủi thân vừa đau lòng xong nước mắt hòa cùng tâm trạng bất giác tuôn s ò n g ướt đẫm cả hàng mi an thi lại một đêm nữa mất ngủ vài ngày sau đó tám giờ sáng trước căn hộ chung cư nhà an thi vang lên tiếng trường cửa hữu đức đã ra ngoài trong nhà chỉ còn lại mình an thi vừa hay cô mới từ dưới siêu thị bách hóa đi lên hiện đồ ăn vẫn còn bày biện dưới nhà bếp nghe tiếng chương cửa an thi bỏ hết lên trên bàn rồi đi đến mở cửa trước mặt an thi là chú bảo vệ tòa nhà vừa thấy chú an thi bất ngờ chưa kịp thắc mắc thì ba mẹ cô đột nhiên xuất hiện an thi tròn x o a y mắt nhìn ngỡ ngàng thốt lên ba mẹ sao hai người lại ba mẹ cô chỉ đáp trả bằng một nụ cười tiếp đó chú bảo vệ lên tiếng ông anh và bà chị đây tự xưng là ba mẹ của cô an thi tìm nhà cô do ngại đường lên nên nhờ tôi đưa lên g ù m bây giờ có lẽ đúng như lời họ nói vậy tôi cũng không làm phiền cả nhà nữa dạ cảm ơn chú đã đưa ba mẹ con lên chú bảo vệ vừa quay người đi tầm mắt an thi bất giác dịch chuyển sang nhìn ba mẹ cô trên tay họ lỉnh kỉnh đồ đạc an thi vừa thương vừa mừng ba mẹ mình vào nhà thôi lên t r ờ i sao không gọi điện để con ra bến xe rước gọi chi mất công hai đứa tới bến xe thiếu gì xe đò chỉ cần biết địa chỉ nhà người ta liền trở tới nơi con ở nhà chưa bận gì đâu mẹ đưa túi đồ con cầm phụ ba mẹ an thi bước vào nhà đặt chiếc túi ba lô đựng quần áo lên trên bộ ghế s o f a xong ngồi xuống còn an thi đi xuống bếp rót đầy hai ly nước mang lên đặt xuống bàn ba mẹ đi đường xa cũng mệt uống miếng nước mát cho khỏe người mẹ an thi cầm ngay ly nước vừa hớp một ngụm bái liền đặt xuống bàn tiếp đó đưa tầm mắt đảo một vòng quanh nhà xong lại quay về phía an thi d ọ t miệng thằng đức chồng con đâu rồi sao không thấy nó ở nhà dạ anh đức đi làm rồi mẹ tận chiều mới về nay cuối tuần nó cũng đi làm hả con dạ có thể do công việc t ổ n động hơi nhiều nên cả phòng anh ấy tăng ca luôn cả thứ bảy những lần trước cũng như vậy chuyện công việc của anh ấy con không dám hỏi nhiều mà vừa rồi sao ba mẹ lại nhờ chú bảo vệ ba mẹ không dám đi thang máy đúng không ừ thì ba mẹ dân quê nào giờ đi bộ quen rồi đi thang máy một mình ba mẹ sợ đồ đạc cũng lỉnh kỉnh sẵn chú hỏi thăm nên ba con nhờ mang lên nhà d ù m à sao là vậy chú bảo vệ cũng mới được điều đến nên có thể không biết ba mẹ ba mẹ đã ăn gì chưa sẵn con mới đi siêu thị về để con xuống bếp làm cơm ba mẹ ăn ba mẹ có ghé vào trạm rừng chân ăn uống no đủ cả rồi con không cần lo ngược lại là con kìa mặt mày xanh xao cơ thể cũng gầy gò hốc hác đi rất nhiều là do cái thai hành hay tại thẳng đức không chăm sóc tốt cho con nhắc đến hữu đức lòng cô bỗng thấy d ố i bời trước mặt ba mẹ an thi cô biết phải trả lời họ sao đây vì rõ ràng cuộc hôn nhân giữa cô và anh đang rất căng thẳng an h t h ì bỗng lặng im khẽ chạm bàn tay đưa lên mặt trước đấng sinh thành cố nở nụ cười gượng gạo xong ngập ngừng đáp không phải đâu mẹ anh đức rất yêu thương con có lẽ do con bị ốm nghén ăn uống không được nhiều cả giấc ngủ cũng thấy không ngon nên người xanh xao mệt mỏi mẹ đừng lo an thi vừa ngưng giọng tiếp đó ông hoàng ba của cô ngồi bên cạnh vì không đồng tình với suy nghĩ của vợ mình nên liền quay sang nhìn bà trong mày nhắc nhở bà khéo suy diễn thằng đức sao lại ức hiếp con mình trước khi cưới nhau hai đứa tụi nó đã trải qua hai năm tìm hiểu nếu như thằng đức không tốt có lẽ con thi đã bỏ nó từ lâu bà thủy mẹ an thi sau khi ngẫm nghĩ thấy lời chồng bà nói không sai có thể vì lo lắng cho an thi thành ra có suy nghĩ thái quá không tốt dành cho đứa con rể giờ đây từ miệng an thi biết con mình hạnh phúc lòng bà cũng thấy nhẹ đi ông nói cũng phải chắc tại tôi thấy con mình ô m yếu nên s ó t vậy mà à mải lo nói chuyện nên quên mất mẹ có đem đồ ăn dưới quê lên cho con nào là khô một nắng gà thả v ư ờ n làm sẵn sau củ quả đều là hàng tươi sạch không phun thuốc con đang mang thai nên mẹ rất kỹ lưỡng an thi ngẩng mặt dõi mắt về phía ba mẹ trong lòng tự mang cảm giác say dứt và hổ thẹn chỉ vì cô đã giấu họ giấu đi cuộc hôn nhân không mấy hạnh phúc của mình an thi nhìn mẹ cha vui cười mà nước mắt cứ muốn tuôn rơi nhưng bằng mọi giá an thi phải cố gồng mình dằn lại bởi cô biết một khi cô khóc chỉ khiến mẹ cô thêm nghi ngờ và cô hoàn toàn không muốn điều đó xảy ra an thi thả một mình gặm nhấm nỗi đau cam chịu bị chồng nặng nhẹ còn hơn nhìn ba mẹ vì cô mà nặng lo khổ sở an thi bận suy nghĩ quá nhiều nỗi lo toan trong lòng nên quên luôn cả việc mẹ cô đã đem lên cho cô rất nhiều đồ ăn cô chưa kịp phản ứng thì mẹ cô ngồi đối diện đã to giọng gọi cô an thi con sao vậy nghe mẹ nói gì không an thi giật mình quay đầu nhìn mẹ đáp dạ con cảm ơn mẹ mẹ lên chơi với hai vợ chồng con được rồi mang vác chi cho cực thân cực khổ gì có ba con đi cùng sợ gì v à lại mẹ đâu chỉ đem lên cho mình con cả cháu ngoại và con rể của mẹ cũng có phần bà thủy vừa nói xong liền quay sang ông chồng đang ngồi cạnh ba mày coi mang cái thùng xuống bếp lấy đồ đ ặ c bên trong ra để vào tủ lạnh mẹ đi đường xa cũng mệt Mẹ làm mình cơm, vào với nhà con con cho phòng nghỉ anh anh ngơi ăn ăn nói gọi đi, rồi xíu đồ để Đức, cả ấy bà i chơi giúp ế t ba mang mẹ sớm. mẹ lên con Con để đồ đ về o vào thủy r o n còn nước nấu. g cơm mẹ để Bà t thương con là vậy trước kia đã cưng chiều giờ biết an thi đang mang thai bà lại càng che t r ở nâng niu nhưng an thi không muốn vậy cô thích được tự tay chăm sóc cho ba mẹ mình bằng những bữa ăn ngon nhân dịp họ vừa lên thăm xong thấy mẹ cô cương quyết quá an thi dù có lòng cũng phải giấu vào trong căn nhà bếp từ bây giờ tạm thời thuộc quyền sở hữu của mẹ cô thời gian tới an thi lại được dịp rảnh tay an thi khẽ gật đầu mím môi cười dạ vậy cũng được ông hoàng vừa mang cái thùng đi vào bếp cùng lúc bên ngoài an thi cũng cầm chiếc ba lô của mẹ cô đem vào phòng nhân lúc mẹ cô đang dưới bếp giúp cô nấu ăn an thi liền lấy điện thoại gọi vào số máy của chồng cô thay vì gọi video vì cô tôn trọng quyền tự do riêng tư của anh hơn nữa trong giờ làm anh rất ít khi bật mạng đầu dây bên kia an thi vẫn đang nghe tiếng chuông đ ổ vài giây sau đó đã có người bắt máy là giọng của hữu đức tôi nghe gọi tôi có gì không vẫn là sự lạnh lùng vô tâm nhưng an thi đã quen rồi em có phiền anh làm việc không em chỉ muốn nói ba mẹ của em dưới quê mới lên thăm hai vợ chồng mình chiều xong việc anh về nhà sớm nha vừa rồi ba mẹ có nhắc tới anh anh đức ai gọi anh vậy hữu đức chưa kịp trả lời đầu dây bên kia phía anh ta bất ngờ vọng lại â m giọng của một người phụ nữ an h thì nghe thấy nhưng không dám chắc chắn bởi vì tiếng nói ấy cách xa với cái loa điện thoại an thi sợ mình nghe nhầm nên hỏi lại anh có đang ở công ty không bên cạnh anh còn có ai khác nữa phải không ờ à, à tôi vẫn đang trong phòng làm việc dĩ nhiên phải có đồng nghiệp bên cạnh cô hỏi để làm gì nghi ngờ tôi đúng không em không có ý đó anh đừng hiểu lầm tôi đang bận chiều xong việc tôi về dạ vậy em không phiền anh nữa b y e anh tú t tú, tút tút cuộc hội thoại kết thúc an thi cầm chặt điện thoại trong tay nỗi hiếu kỳ bất giác nảy sinh trong lòng giọng nói khi nãy vẫn quẩn quanh trong suy nghĩ của cô song tự hỏi lẽ nào mình thật sự n g a y nhầm an thi gương mặt lộ rõ hoang mang sau vài giây nghĩ ngợi an thi đặt điện thoại xuống bàn ba mẹ cô đang ở bên ngoài an thi không muốn để họ đợi lâu nên mở cửa phòng đi ra tại một tòa nhà khác ở quận chín bên trong một căn hộ c h u n g cư hữu đức đang ở cùng một cô gái lạ thay vì ở công ty như lời đã nói với an thi anh vừa tắt điện thoại cô gái kia liền đến bên cạnh bĩu mô i nhìn anh hỏi là vợ anh gọi phải không cô ta không ai xa lạ chính là a n h ly cô gái hôm trước hữu đức gặp ở quán bar ánh ly là một cô gái làng chơi bay nhảy biết hữu đức có vợ nhưng vẫn muốn ở cùng anh ta bản thân hữu đức cũng vậy dù biết ánh ly không phải hạng phụ nữ đàng hoàng nhưng vẫn làm ngơ cố tình bên cạnh cô ta cả hai chỉ đang lợi dụng lẫn nhau người cần tình kẻ cần tiền cũng cái đêm ở quán b a ánh ly là người chủ động bỏ tờ xanh thiếp vào trong túi quần hữu đức vì không thấy anh gọi điện cô ta chủ động đến quán b a tìm sau nhiều lần tiếp cận b ạ n họ gặp lại nhau giữa lúc lòng anh đang mang cảm giác chống trải và ngày ỗ i Thi ốt hận An lớn. n về quá đ ú v o vào trong đêm một mình hai họ nhau, anh Thi phòng, khi ấy, anh ta An người cãi bỏ ấ a n hôm ta tới tìm đã đêm anh h Ly. Và đêm hôm ấy, hai người họ đã phát người đã sau i n h q u n ngoài hệ l ồ n Ngày g hôm sau, khi men rượu trong người đã hết hữu đức giật mình tỉnh lại thấy bản thân đang nằm trên giường trong bộ dạng khỏa thân bên cạnh là ánh ly không phải an thi vợ mình khi ấy anh ta có hốt hoảng nhưng cũng chỉ được vài giây song gương mặt đã trở về nét lạnh lùng lãnh đạm chỉ vì trong suy nghĩ của anh ta vừa nghĩ đến cảnh tượng an thi phản bội mình khoảnh khắc đó anh ta không xem hành động của bản thân là một sai lầm mà đó chính là một sự trả thù xứng đáng dành cho an thi vì nghĩ cô phản bội lại tình cảm của anh ta hữu đức ngã tấm lưng vào thành s o f a bàn tay anh ta vẫn đang cầm chặt điện thoại gương mặt mệt mỏi song thở d à i một tiếng đáp ừ vợ anh gọi bố mẹ cuối lên chơi vậy anh tính sao về đối mặt hay ở lại đây với em không được anh đã nói với cô ấy chiều anh về ừ tùy anh vui thì về với vợ khi nào buồn cứ tìm đến em cánh cửa nhà luôn sợ mở chào đón anh ánh ly vừa nói vừa nhoẻn miệng cười tuy là kẻ thứ ba nhưng lại rất hiểu chuyện cô không sàng buộc hay ép hữu đức bỏ vợ cưới mình bởi vì cô hiểu anh ta chỉ đến với cô như một kẻ qua đường tìm cô để lấp đi những khoảng trống trong lòng bản thân c ô c ũ n g vậy cần tiền của anh để trang trải cuộc sống rồi cũng có lúc cả hai sau cùng sẽ như những đám lục bình gặp nhau dừng lại đôi chút xong rồi mạnh ai nấy trôi đi a n h ly tưởng đâu sự thoải mái của mình sẽ giúp hữu đức nhẹ nhàng hơn nhưng anh ta vẫn cứ c h ậ m tư suy nghĩ bỗng trong đầu cô liền nảy ra ý nghĩ cô đề nghị sao vậy về nhà không vui à uống rượu không lấy giúp anh một ly ánh ly đứng lên tiến về phía t r ư ớ c tủ lạnh đang nằm dưới bếp bàn tay nhẹ nhàng mở cửa bên trong đang có ba dòng rượu nhưng cô lại chọn đ ú n g chai w h i s k y cầm lên chai rượu vẫn còn nguyên cô được một người bạn tặng do chưa có dịp dùng nên chưa thể khui hôm nay sẵn tâm trạng hữu đức đang không vui vì vậy cũng muốn đem ra cùng anh đếm thử ánh ly chỉ rót đúng hai ly mực rượu trong ly chỉ chiếm đúng một phần ba không nhiều hơn bởi vì nồng độ của nó rất mạnh tiếp đến cô cầm hai ly w h i s k y di chuyển ra bên ngoài s o f a đặt xuống bàn ngay trước mặt hữu đức của anh uống ít thôi rượu mạnh lắm vì anh còn phải về nhà hữu đức cầm ly rượu đưa lên miệng hớp xong một ngụm anh ta liền đặt xuống bàn sao mùi vị thế nào ánh ly ngồi đối diện hỏi cũng được không tệ nhà em cũng có chữ rượu à có chứ chỉ ra một mình nên ít khi dùng đến anh đừng trách em nhiều chuyện ba mẹ vợ của anh đã biết chuyện anh và vợ của anh cơm không lành canh không ngọt chưa hiện tại thì chưa dứt lời xong hữu đức bỗng chồm về phía trước cầm ly rượu lên nốc cạn xong anh ta đặt cái ly xuống bàn đưa á n h mắt nhìn vào chiếc đồng hồ đang đeo trên cổ tay mình bây giờ anh phải về hôm nào anh lại ghé có thể thời gian tới anh sẽ không đến đây thường xuyên được em còn tiền xài không anh đưa thêm anh về đi khi nào muốn tới đều được em cần mười triệu đóng tiền nhà a n h ly chỉ vừa mở lời ngay tức khắc điện thoại của cô một âm thanh tinh tinh quen thuộc vang lên a n h ly không cần kiểm tra bởi vì thấy màn hình sáng cô mặc nhiên biết tiền đã được chuyển vào tài khoản còn hữu đức cũng nhanh cất điện thoại vào túi quần xong thì bật người đứng lên anh về đây lái xe cẩn thận quen nhau chỉ mới thời gian ngắn hữu đức không ngại chi tiền cho ánh ly bởi vì cô ta biết chuyện và hiểu được tâm trạng của anh cánh cửa mở ra hữu đức đã về đến sau khi cưới nhau anh ta lần đầu có mặt tại nhà trước năm giờ thấy an thi và ba mẹ của cô đang ngồi chơi tại phòng khác anh ta liền di chuyển bước chân đi về phía họ xong dừng lại ngay tại bộ ghế s o f a trước mặt ba mẹ lên chơi sao không báo cho vợ chồng con hay để còn ra đón anh mới về hữu đức ngồi vào ghế bên cạnh an thi nhưng giữ khoảng cách với cô ở giữa họ c ó một khoảng trống đủ để người thứ ba chen vừa an thi vừa nhìn đã nhận ra hữu đức đang không muốn gần cô anh ta vẫn luôn tìm cách tránh né và xa cách với cô an thi buồn bã hiểu được nguyên do song trước mặt ba mẹ mình vẫn cố giấu tỏ ra vui cười hay tin an thi có thai ba mẹ vui mừng liền sắp xếp công việc nhà lên thăm hai đứa vài hôm trước khi đi mẹ dự tính gọi báo cho hai đứa một tiếng nhưng ba con không cho ông ấy sợ làm phiền hai đứa bà thủy ngồi đối diện thay chồng đáp lời anh nhưng vừa nghe đến cái thai gương mặt hữu đức bỗng trở nên sáng xịt lộ ra vẻ không vui rồi liếc mắt sang nhìn an thi khiến cô bỗng thấy sợ hãi an thi nghĩ nếu không có ba mẹ cô ở đó có lẽ anh ta lại đem chuyện cái thai ra để đai nghiến dằn vặt cô ba mẹ lên khi nào về hữu đức có thẳng thắn quá không an thi sợ ba mẹ mình buồn nghĩ con rể đuổi khéo nên liền quay sang k h ề u nhẹ vào t a y anh ta nhắc nhở xong quay ngược về phía ba mẹ cô ngập ngừng nói anh đức chỉ đang quan tâm ba mẹ anh muốn giữ ba mẹ ở chơi lâu với tụi con ba mẹ cũng không thể ở lâu được dự tính lên thăm hai đứa ít hôm rồi trở về dưới c ô n g chuyện nhà vẫn còn đang đê bỏ đi nhiều ngày mẹ thấy không yên tâm chút nào bà thủy miệng nói không thể nhưng trong lòng lại muốn ở chơi lâu hơn cũng do bà thấy ngại nghĩ nơi đây dù sao cũng là nhà của con rể ít nhiều gì cũng có sự bất tiện không sống như nhà mình an thi đứng kẻ giữa trước mặt cô bà thủy không muốn con gái mình khó xử vậy mới viện đại một lý do cho qua loa câu chuyện tính bà vốn đã dễ gặp ông hoàng còn dễ dãi hơn gấp nhiều lần ông ngồi có mặt nhưng ít khi tham gia vào cuộc trò chuyện ông im lặng không nói nhưng đôi mắt ông vẫn quan sát thấy gương mặt hữu đức hơi lạ ông giọt miệng hỏi ngay con vừa uống rượu sao vợ con đang có thai mùi cồn không tốt cho đứa bé trong bụng dạ con đi gặp khách hàng uống chút đỉnh xã giao vậy mà hữu đức ngập ngừng tròn mắt nhìn ông hoàng bản thân không ngờ ông ba vợ đã già mà lại tinh ý đến vậy vừa rồi ở nhà anh ly anh ta chỉ uống có một chút vậy mà vẫn bị ông phát xác ra việc anh ta uống rượu không riêng mình ông hoàng mà cả an thi cũng ngửi được mùi rượu trên người chồng cô từ lúc anh ta vừa ngồi vào ghế cũng chỉ tại vì nghĩ cho sĩ diện của anh cô mới không hỏi h à n thắc mắc đã vậy trước mặt ba mẹ mình còn lên tiếng bênh vực đỡ lời giúp anh ta vốn dĩ công việc của anh tức là như vậy thường xuyên xã giao bên ngoài nên thỉnh thoảng có uống một vài ly bia hay rượu cũng bình thường không sao đâu ba con và đứa bé trong bụng khỏe lắm ông ngoại đừng lo ừ xã giao thì được rượu uống nhiều không tốt cho sức khỏe công việc quan trọng nhưng con cũng nên chú ý đến sức khỏe của vợ con ba thấy nó xanh xao nhợt nhạt lắm đó dạ ba dậy rất phải từ nay con sẽ chú ý đến mẹ con c ố i nhiều hơn giọng hữu đức bỗng trở nên nặng nề vừa nghe đã thấy mùi đay nghiến đâu đây an thì ngồi bên cạnh mặc nhiên hiểu được lời anh bất giác gương mặt cô biến sắc lòng thầm lo sợ rồi đây khi một mình trong căn phòng đối diện với anh ta chắc chắn thứ cô nhận lại sẽ là sự chỉ chiết và g i ằ n vặt mà thôi rồi ngày khám thai cũng đến an thi bây giờ mới thấm câu thời gian không bao giờ chờ đợi ta c h ỉ ta mới chờ đợi thời gian mỗi một ngày trôi qua an thi đều mong chờ nôn nóng hôm nay an thi cũng có lịch hẹn với bác sĩ tâm trạng cô rất vui và háo hức an thi đem chuyện khám thai kể cho mẹ cô nghe sẵn hai ông bà chưa về quê an thi muốn nhân cơ hội lần này đưa bà thủy đi cùng còn mẹ chồng hiện đang ở xa an thi dù có lòng cũng chỉ phây tham báo cáo tình hình của hai mẹ con vì giữa họ đang cách nhau nửa vòng trái đất có muốn bay đi bay về cũng đều rất khó khăn b ữ a tối ngày hôm ấy hữu đức đi làm về rất sớm bảy giờ tối đã có mặt ở nhà khoảng thời gian ba mẹ vợ lên chơi hầu như anh ta rất ít khi đi sớm về muộn nếu có cũng chỉ một hai hôm là cùng để khiến anh ta chịu yên phận an thi đã khổ sở rất nhiều cô không tiếc lời n à y nỉ xin van thậm chí chịu đắng cay tủi phận khi phải nghe những lời miệt thị xúc phạm từ anh ta song tất cả an thi chịu đựng được hết miễn sao trước mặt ba mẹ cô anh ta đóng tròn vai một người chồng tốt một người rể ngoan sẵn bữa cơm tối cả nhà đông đủ trên bàn ăn bà thủy chưa kịp cầm đũa đã hướng ánh mắt về phía hữu đức sau đó ngập ngừng giọt miệng sáng ngày mai con có bận gì không dạ con đi làm sao mẹ hỏi vậy hữu đức tròn mắt nhìn bàn tay còn đang cầm chặt đôi đũa sau câu trả lời của anh trong lòng bà bỗng dấy lên nỗi hoài nghi bà hỏi tiếp ngày mai an thi nó đi khám thai con không định xin nghỉ đi cùng vợ con hay sao việc khám thai chỉ là hình thức an thi có thể tự đi một mình vẫn được còn công việc của con rất quan trọng nó có thể quyết định sự còn ở của con trong công ty con không thể xin nghỉ được mẹ à hữu đức lộ ra vẻ mặt d ừ n g dưng khiến cho bà thủy vừa nghe đã thấy không được êm tai bà nghĩ anh ta có đang hững hờ quá hay không khi cái thai an thi đang mang lại chính là cốt nhục của anh ta nửa buổi hay chỉ một vài tiếng cũng không được luôn hà đức công việc quan trọng hơn vợ con của con à bà thủy cố tình gần lại thái độ bỗng hằn học không vui trong khi ông hoàng đang ngồi cạnh thì im lặng không nói câu gì cũng vì bà là một người mẹ bà thủy hiểu rất rõ cảm giác một mình đi khám thai sẽ buồn tuổi và cô đơn như thế nào bà đã từng trải qua vì vậy không muốn an thi giống như bà tất cả là do bà thương con vừa rồi thấy hữu đức lạnh lùng t h ở ơ với an thi lòng bà bỗng sốt sắng không yên bà bênh vực an thi muốn ra mặt giúp cô nhưng hữu đức anh ta có nghe theo lời bà hay thái độ bực dọc của bà ngược lại khiến cho ngọn lửa căm phẫn trong lòng anh ta đối với an thi càng bùng lên nhiều hơn anh ta đột nhiên đặt đôi đũa xuống bàn sâu trong ánh mắt của anh ta an thi vừa nhìn vào đã nhận ra được sự khó chịu không vui an thi bỗng thấy thấp thỏm lo sợ trong lòng sợ anh ta không khống chế cảm xúc sẽ đem chuyện giữa hai người nói ra trước mặt ba mẹ mình an thi hoàn toàn không muốn điều đó xảy ra dù biết thân mình luôn trong sạch nhưng sau cái đêm hôm ấy dưới ga giường của cô không hề dính máu chính nguyên nhân này khiến hôn nhân của cô thành địa ngục an thi nhân lúc hữu đức vẫn chưa mất hết kiểm soát đã vội chen vào ngắt ngang lời của mẹ cô an thi ngập ngừng mẹ à anh đức bận là thật công việc của anh ấy con hiểu hơn ai hết khám thai lần này không được vẫn còn lần sau sáng ngày mai không phải đã có mẹ đi cùng con hay sao nếu có thêm anh đức nữa chỉ c ầ n thêm vướng víu để lần sau cái thai lớn hơn chắc chắn anh ấy sẽ đi cùng với con mẹ đừng trách chồng con tội nghiệp an t h ì vừa nói vừa liếc mắt quan sát sắc mặt của hữu đức toàn bộ cơ mặt anh ta đã giãn ra không còn căng đét như vừa rồi an t h ì bất xác thở phào cảm giác lo sợ vơi đi rất nhiều tiếp đến hữu đức lên tiếng mẹ nghe vợ con nói chưa con bận công việc chứ không phải vô tâm thoái thác trách nhiệm con chợt nhớ ra con còn một số công việc cần xử lý ba mẹ và vợ con cứ ăn con no rồi hữu đức vừa dứt lời đã bật người đứng lên rời khỏi chiếc ghế tiếp đó anh ta cứ như vậy mà quay người mang theo tâm trạng bực s ọ c không vui rời khỏi bàn ăn bước chân di chuyển về phía căn phòng thôi ăn cơm dạ ba mẹ ăn cơm an h t h ì cầm đôi đũa lên cũng chỉ là hình thức vì cô không muốn ba mẹ phải nghĩ suy hay buồn lòng vì cô thêm nữa nhưng thật sự bữa cơm này khiến cho cô không thể nuốt trôi sau bữa cơm tối an thi có đề nghị đưa ba mẹ ra ngoài dạo chơi sẵn để hai ông bà ngắm nhìn cảnh quan sài gòn về đêm nhưng tiếc rằng ba mẹ cô đã từ chối cả hai chỉ muốn ở nhà an thi không hiểu vì sao nhưng theo cô nghĩ có thể do bữa cơm vừa rồi đã khiến tâm trạng họ không được vui cả hai mở tivi lên xem hết chương trình thời sự và bộ phim tình cảm việt nam thì bỏ đi về phòng đã hơn chín giờ tối cánh cửa bên phòng sách vẫn chưa mở ra hữu đức không thấy đói hay sao trên mâm cơm vừa rồi anh ta chưa kịp ăn gì đã vội rời đi an h t h ì lo nghĩ sợ chồng cô làm việc quá sức vì vậy đã xuống bếp pha sẵn một ly sữa nóng mang vào cho anh ta cốc cốc cốc an h t h ì đứng bên ngoài đặt bàn tay lên gõ cửa ba lần xong mở cửa bước vào hữu đức vẫn đang ngồi trước bàn làm việc tầm mắt đang tập trung vào chiếc máy tính đặt trên bàn anh ta biết được an thi đang đi vào nhưng vẫn hờ hững xem cô như người vô hình tiếp đó an thi bước đến đặt ly sữa xuống bàn anh nghỉ tay uống ly sữa hắn làm tiếp tôi không uống sữa cô mang ra ngoài đi giọng hữu đức lạnh lùng ánh mắt anh ta không nhìn an thi lấy một lần còn đôi tay thì đang bận gõ phím vậy mà an thi vẫn quan tâm lo lắng nhưng vừa rồi anh vẫn chưa ăn gì anh uống một tí lót dạ xong làm việc vẫn được mà sau lời nói của an thi hữu đức giờ mới có phản ứng nhưng không phải để nghe theo lời cô bàn tay anh ta đang gõ phím đột ngột dừng lại bất ngờ quay sang trố mắt nhìn an thi xong nghiến chặt hàm răng cô không hiểu tôi vừa nói gì sao tôi không thích uống sữa mau đem ra ngoài đối diện với ánh mắt đang giận dữ của chồng an h thì có chút hoảng sợ song cảm giác ấy nhanh chóng qua đi và lòng cô không hề trách cứ anh bởi vì cô biết mình chính là khởi đầu cơn giận là do bản thân thừa biết rõ anh nào giờ không thích uống sữa nhưng vẫn mang nó vào đứng trước anh bờ môi mỏng bỗng cong lên an h thì nhảy miệng cười gượng gạo em xin lỗi em biết anh không thích uống sữa em lo anh sẽ bị đói nên mới mang vào chiều giờ bụng anh vẫn chưa có hạt cơm nào mà em cũng lỡ pha rồi anh cố uống hết ly sữa lót xạ cho đỡ đói rồi làm việc tôi không đói cô tự pha thì tự mình uống đi nhanh ra ngoài để tôi còn làm việc vừa nói xong anh ta lại ngoảnh mặt lấy chiếc máy tính trên bàn làm bình phong được hỏi phải đối diện với an thi anh ta chán ghét cô nhiều đến vậy sao an thi cũng vì lo lắng cho anh nhưng còn thái độ của anh chỉ khiến lòng cô càng thêm buồn tủi trên gương mặt của anh lúc này ngoài biểu hiện quặng quọ không vui ra cũng chẳng còn gì khác an h t h ì nghĩ nếu anh đã không thích thì bản thân cô cũng nên hiểu và biết điều xem như cô đã lo lắng quá nhiều an h t h ì đứng cạnh anh bàn tay nắm chặt lại ngập ngừng được rồi anh không uống thì thôi em không ép nhưng chuyện trên bàn ăn vừa rồi và những lời mẹ em nói em mong anh đừng để bụng chuyện vừa rồi à yên tâm từ lâu tôi đã không còn để tâm hữu đức vừa nhức nhẹ khóe môi trước mặt an thi lộ giọng cười khinh khỉnh còn an thi vì tưởng anh ta hiểu mình nên cũng an lòng mừng vui nào ngờ đằng sau câu nói của anh ta vẫn còn một vế nữa chưa đáp chỉ là anh ta đang ngừng lại một nhịp bây giờ thì nói tiếp trong mắt tôi cô và đứa trẻ nghiệt chủng đang mang trong bụng chẳng là gì vậy tại sao tôi phải bận lòng mẹ cô muốn tôi cùng đi khám thai ư thật nực cười sức chịu đựng của tôi có giới hạn đừng để tôi phải nói ra hết mọi chuyện nên nhớ cô đã cầu xin tôi điều gì anh đức anh đang nói gì vậy đứa bé nào là nghiệt chủng nó là con ruột của anh là giọt máu của anh rốt cuộc em phải nói bao nhiêu lần nữa anh mới chịu tin em em chưa từng làm gì có lỗi với anh nếu anh muốn có thể đợi đứa bé lớn tháng hơn một chút chúng ta có thể làm xét nghiệm adn an h thì bắt đầu nổi nóng dùng sự c á n giận g để đáp trả sau những gì cô làm những gì cô nói hữu đức vẫn không tin cô không tin đứa con cô đang mang trong mình chính là giọt máu của anh ta hai từ nghiệt chủng sao lại dễ dàng thốt ra câu nói của anh khiến cô chợt suy nghĩ lẽ nào trong mắt anh ta an h thì cô là một cô gái không đ ẳ n g hoàng lẽ nào tình cảm hai năm Cũng không bằng một vệt máu không dính trên ga giường an t h ì nhìn anh gương mặt ửng đỏ cơn uất ức trong lòng còn chưa kịp bơi thì hữu đức bất ngờ đập mạnh bàn tay xuống bàn trong khi đang ngồi gõ phím tiếp đó anh ta bỏ chiếc ghế xoay bật người đứng lên từng bước chân di chuyển sát lại gần an t h ì đưa ánh mắt hậm hực sát khí hướng vào cô xong nhếch nhẹ khóe môi lên cười khẩy anh ta lại lên giọng Tin cô. tôi i n c t ô làm sao tin cô tin đứa bé trong bụng là con của tôi khi tôi đã nhìn thấy tất cả cô đừng trách tôi tại sao lạnh nhạt thở ơ tất cả là do cô đã phản bội lại tình cảm của chúng ta trước kia tôi yêu cô nhiều bao nhiêu thì bây giờ tôi hận cô ngần ấy nhiều trái tim an thi bất giác vỡ thành từng mảnh sau khi hữu tức vừa dứt lời xong cô thật sự không biết nỗi oán hận anh dành cho cô đã nhiều đến như vậy nhưng an thi cô đã làm gì sai đâu đối với hữu đức cô vẫn một lòng giữ vẹn tình trung an thi liệu có đáng để bị đối xử tệ bạc thế này lòng bàn tay an thi nắm chặt lại sau những gì vừa nhận cô vẫn c h ọ n cách im lặng giấu nỗi buồn vào trong an thi tiến lại gần khẽ chạm nhẹ vào tay anh cố giải thích anh đức em chưa từng phản bội anh giống như anh đã nghĩ trong cuộc hôn nhân của mình đúng em là người có lỗi lỗi của em là không được toàn diện như những người con gái khác chuyện xảy đến bản thân em cũng không biết tại sao nhưng em trước giờ chỉ có duy nhất mình anh em nên làm gì để anh có thể tin em thật sự trong sạch bỏ cái thai đi an thi vừa nghe xong ngỡ đầu thính giác cô gặp vấn đề cho rằng hữu đức chỉ đang nói đùa từ miệng của anh sao lại có thể thốt ra được câu nói tản nhận ấy vì tin vào anh ta an h t h ì cố gạt hết những suy nghĩ không tốt trong đầu nhìn anh nở nụ cười gượng anh đức anh biết mình đang nói gì không an h t h ì không ngừng hy vọng về người chồng đang đứng trước mặt nhưng an h t h ì vẫn chưa nhận được lời giải đáp thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa tiếp đó giọng nói của mẹ thủy vọng vô an h t h ì hữu đức hai đứa đang xảy ra chuyện gì bên trong sao to tiếng quá vậy an h t h ì giật mình khi nghe giọng nói của mẹ cô tiếp đó quay qua nhìn hữu đức nhưng gương mặt anh ta vẫn y nguyên một sắc thái dửng dưng an h t h ì thấy vậy liền di chuyển bước chân đi về phía cánh cửa bàn tay cô đặt lên tay cầm cánh cửa mở ra an h t h ì nhẻn miệng cười gượng mẹ khuya rồi sao còn chưa ngủ sợ con đói mẹ câu khuấy cho con ly sữa nóng đem vào phòng không thấy con đâu vừa bước ra thì nghe tiếng hai đứa bên này hai vợ chồng con cãi nhau à dạ đâu có đâu mẹ có thể là do anh đức đang kể chuyện công việc với con nên có hơi lớn tiếng khuya rồi mẹ về phòng nghỉ đi ạ vợ chồng con vẫn bình thường mẹ yên tâm bà thủy vừa nói vừa ngoái đầu nhìn vào bên trong thấy hữu đức đang ngồi trên bàn làm việc bà thủy bỗng mang nỗi hoài nghi trong lòng nhưng an thi con gái của bà vẫn không chịu thừa nhận trước mặt còn tìm cách chống chế bà nhận ra ấy chứ nhưng vì nể mặt an thi bà không muốn con bà đang mang thai vẫn phải lo nghĩ đủ điều nên đành chọn cách im lặng bà thủy ngập ngừng không có gì thì tốt con về phòng nhớ uống hết ly sữa rồi ngủ mang thai đừng nên thức khuya sáng ngày mai còn phải đi khám mẹ về phòng đây dạ mẹ ngủ ngon ạ an thi nhìn thấy mẹ cô đã bước vào căn phòng bên kia lòng cô lúc này mới thật sự nhẹ nhõm an h t h ì đứng yên trước cửa ngoái lại nhìn hữu đức lần nữa sau những gì vừa xảy ra an h t h ì biết chồng cô đã không còn đặt chọn niềm tin dành cho cô nữa cũng do bản tính cổ hủ hay gia trưởng trong con người anh ta quá lớn an h t h ì biết giờ đây cô có nói gì cũng chẳng thể làm thay đổi cách nhìn cách nghĩ của anh về cô an h t h ì bất giác thở dài một tiếng dù đã quá bất lực và mệt mỏi về cuộc hôn nhân cùng hữu đức nhưng an thi vẫn cố nhẫn nhịn chịu đựng anh ta vì lòng cô vẫn còn nuôi hy vọng chồng cô sẽ thay đổi sau khi đứa bé trong bụng chào đời mẹ cô vừa đi an thi cũng rời khỏi phòng sách trở về phòng mình sáng ngày hôm sau an thi thức dậy từ rất sớm khi ấy hữu đức vẫn còn đang nằm trên giường chưa thức đến lúc cô đã làm xong bữa sáng anh ta mới bước xuống giường an thi cứ nhìn anh trong lòng đang rất mong được anh hỏi han quan tâm đến hai mẹ con nhưng một từ hữu đức cũng chẳng thể thốt ra lúc này an thi chợt nghĩ là do anh đã quá vô tâm hay là do bản thân cô đã kỳ vọng quá nhiều biết trước anh ta chẳng còn như xưa vậy mà vẫn cứ trông đợi sau bữa sáng hữu đức cứ như vậy mà s á c h cặp rời khỏi nhà an thi dù rất buồn nhưng vì có mặt ba mẹ cô ở đấy nên cũng phải nén cảm xúc vào trong một lúc sau an thi cùng mẹ cô đến bệnh viện an thi c h ở mãi một lúc lâu cũng đến lượt mình kỳ khám thai lần này có bà thủy đi cùng vì vậy an thi đỡ phải tuổi thân hơn rất nhiều kết quả siêu âm đã có an thi có vui nhưng cũng không tránh khỏi cảm giác lo toan trong lòng bác sĩ nói đã có tim thai mọi thứ bình thường nhưng còn sức khỏe của cô thì bị suy nhược thiếu chất cũng do thời gian vừa rồi bản thân an thi đã phải đối diện với những cơn n g é n đối diện với sự hành hạ tinh thần từ hữu đức chồng cô vì vậy thể trạng mới bị kiệt sức suy yếu bà thủy vừa nghe xong tình hình của an thi trong lòng lo lắng rất nhiều bà thương an thi thương cháu ngoại và muốn được ở lại sài gòn lâu hơn để chăm sóc cho hai mẹ con nhưng cái khó khiến bà vẫn còn bâng khuâng suy ngẫm phần vì nhà cửa công việc làm ở dưới không ai chăm nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ điều khiến bà vẫn còn ái ngại đó chính là hữu đức hai tuần qua sinh hoạt trong một mái nhà dù không nói nhưng thái độ của anh ta đã khiến bà không được vui và hài lòng sau đêm hôm qua tình cờ nghe được loáng thoáng cuộc tranh luận giữa an thi và hữu đức bà thủy có về phòng đem mọi chuyện kể lại cho chồng bà được biết nhưng vì không rõ nội dung nên ông hoàng suy đoán rất có thể sự xuất hiện của hai vợ chồng ông bà đã khiến hữu đức không được thoải mái vì nghĩ cho an thi cả hai quyết định trở về quê trả lại cuộc sống tự do cho hai đứa con mình nhưng giờ đây sức khỏe an thi gặp vấn đề người làm mẹ như bà tự thấy không yên trong lòng muốn ở nữa cũng chẳng được mà quay về cũng chẳng xong trước cổng bệnh viện bà thủy bỗng im lặng đôi mắt buồn bã cùng gương mặt vô định nhìn một hướng trong khi cả hai đang chờ bắt taxi về nhà an thi ngồi bên cạnh mãi không nghe mẹ mình nói chuyện khi quay sang đã thấy bà đang ngồi ngây người như một pho tượng mẹ cô đang nghĩ ngợi điều gì an thi vừa thắc mắc liền quay sang khều nhẹ vào tay bà đồng thời cất tiếng gọi mẹ mẹ sao vậy bà thủy giật mình ngước nhìn an thi rồi giấu nỗi buồn vào trong đôi m ắ t tiếp đó giọng bà trở nên ngập ngừng an thi ba mẹ dự tính chiều hôm nay sẽ bắt xe về quê bỏ nhà cửa công việc dưới đó lâu mẹ không yên tâm sớm vậy mẹ không ở chơi với bọn con vài ngày ba mẹ ở trên này đã nửa tháng hơn còn gì thôi để mẹ về quê hai ba tháng sau mẹ sắp xếp công việc sẽ lên tiếp dạ mẹ tính vậy con cũng không ép nhưng chiều nay trễ rồi sáng ngày mai con nói anh đức đưa ba mẹ ra bến xe vậy cũng được để về mẹ tính lại với ba an h thi gương mặt thoáng buồn hay tin ba mẹ sắp trở về quê lòng cô bỗng mang nỗi luyến tiếc an h thi còn muốn giữ hai người ở lâu thêm nữa nhưng nhìn mẹ cô có lẽ đã nhớ nhà cuộc vui nào rồi cũng có lúc tàn dù không nỡ an h thi cũng không thể làm khác hơn vừa hay t r ư ớ c taxi cô vừa gọi đã chạy tới an thi cùng mẹ cô đứng lên di chuyển ra xe những ngày rung r ả tiếng nói giọng cười của ba mẹ trên sài gòn đã khép lại cả hai hiện giờ đang ngồi trên chuyến xe đò liên tỉnh chỉ sau vài tiếng nữa ba mẹ cô sẽ có mặt tại quê nhà chiếc xe buýt vừa xuất phát rời khỏi bến an thi một mình đứng bên dưới nhìn qua khung cửa kính bất giác đôi mắt ngấn lệ lòng u sầu buồn bã an thi vẫy tay chào họ chiếc xe chạy xa khuất an thi liền cầm điện thoại chưa kịp gọi tổng đài taxi đột nhiên nơi vùng bụng của cô đau âm ỉ an thi cố chịu đựng bấm gọi xe taxi cho xong alo cho tôi một chiếc taxi đến đường x vừa tắt điện thoại mặt an thi dần tái mét còn đôi chân cô cảm giác mềm nhũn ra cơn đau từ vùng bụng mỗi lúc một nhiều hơn an thi vừa định tìm chỗ ngồi nghỉ trong lúc chờ xe tới đón đi được nửa bước tầm mắt an thi bỗng tối sầm lại an thi quỵ xuống đất miệng không ngừng kêu lên cứu hai tiếng sau ở bệnh viện trong một căn phòng hồi sức bình thường an thi vẫn còn nằm trên giường chưa tỉnh cạch sau một tiếng động cánh cửa phòng bệnh nơi an thi đang nằm bất ngờ mở ra tiếp đó là tiếng bước chân sột soạt dưới sàn gạch một đôi giày tây màu đen đang bước vào đó là một người đàn ông anh ta vừa đóng cánh cửa âm thanh đó đã khiến an thi giật mình lấy lại tiềm thức đôi mắt cô khẽ lay động rồi từ từ mở ra trong lúc mơ hồ cô gọi tên người trước mặt hoàng thiên lúc này đứng cạnh giường bệnh của cô là một người đàn ông mặc áo blue trắng đang đeo kính trong suốt trên cổ anh ta có đeo một tấm thẻ trên đó ghi họ tên anh và hai từ bác sĩ hoàng thiên an thi vừa tỉnh lại biểu cảm trên gương mặt có sự vui mừng đứng đối diện với cô anh chẳng hề xa lạ còn dùng ánh mắt trìu mến nhìn an thi cứ như cả hai đã quen biết từ lâu cuối cùng em cũng đã tỉnh em thấy trong người thế nào anh thiên sao lại là anh đây là đâu an thi không ngờ lại gặp anh trong hoàn cảnh này anh chính là hoàng thiên một người đàn anh trước kia và cũng từng là crush trong lòng an thi cả hai cùng trung trường đại học nhưng khác ngành anh lớn hơn an thi hai tuổi hiện đang là bác sĩ sản khoa tại bệnh viện h á t hôm nay tình cờ gặp lại cô trong hoàn cảnh éo le chính bản thân anh cũng bàng hoàng không kém đây là bệnh viện anh chính là bác sĩ vừa rồi đã cấp cứu cho em em không nhớ gì sao an thi chỉ vừa tỉnh lại trong ký ức mơ hồ chỉ nhớ bản thân bị đau bụng ngoài bến xe sau đó ngất đi còn tại sao giờ đây lại được nằm trong bệnh viện và những gì diễn ra sau đó a n thi đều không nhớ gì cho tới khi nhìn thấy hoàng thiên trong chính căn phòng mà cô đang nằm em ai đã đưa em vào đây là người qua đường thấy em đang ngất xỉu trong tình trạng chảy máu vùng dưới nên giúp đưa em vào còn em sao rồi anh an thi đang nằm trên giường đột ngột ngồi dậy vùng dưới của cô vì chịu lực bất ngờ nên đã tái lại cơn đau nhưng an thi dường như đã không còn quan tâm tới nữa tâm trí cô hiện giờ chỉ nghĩ đến và lo lắng cho đứa bé trong bụng mình an thi hoảng sợ chồm người về phía trước đưa đôi bàn tay mình với lấy tay anh tiếp đó ngẩng mặt ngước nhìn hoàng thiên táy mắt lộ vẻ lo sợ an thi không còn giữ được bình tĩnh nhìn vào gương mặt đang hốt hoảng của cô dĩ nhiên hoàng thiên có thể hiểu được an h thi đang lo lắng cho đứa con của cô ấy nhiều đến thế nào bàn tay anh bất giác khẽ chạm vào t a y cô mỉm cười chấn an em yên tâm nhờ đưa vào viện kịp thời nên đứa bé đã không sao chỉ là sức khỏe của em vẫn còn rất yếu hiện tại nên nằm lại bệnh viện theo dõi chuyển nước vài hôm có thật không con em vẫn còn ngoan ngoãn nằm im trong bụng em là thật anh không bao giờ nói gạt bệnh nhân của mình mà người đó bây giờ lại là em sau cái gật đầu an thi không còn hoài nghi gì nữa mà hoàn toàn tin vào những gì hoàng thiên vừa nói bởi anh nào giờ không biết nói dối lừa ai bao giờ trước kia là vậy còn hiện tại chức vụ của anh đang là một bác sĩ vậy càng chẳng có lý do gì để dối gạt cô an thi giờ đã có thể thở v à o cảm giác lo lắng trong lòng nhẹ v ơ i đi nhiều nhưng nỗi lo này vừa tan bỗng nỗi phiền khác kéo đến an thi ngoái đầu nhìn giáo sắc xung quanh rồi dừng lại đối diện hoàng thiên hỏi điện thoại em đâu em phải gọi điện cho chồng em hoàng thiên đưa tay mình vào trong túi áo anh lấy ra chiếc điện thoại đưa đến trước mặt an thi là anh đã giữ giúp khi cô vừa được đưa vào bệnh viện điện thoại của em anh đã nhờ y tá gọi vào số máy của chồng em rồi có thể anh ta đang chạy vào cũng nên an thi cầm lấy điện thoại hướng ánh mắt nhìn hoàng thiên nhẹ giọng cảm ơn anh không có gì bây giờ anh phải kiểm tra lại sức khỏe của em dạ an thi nằm xuống giường gương mặt vẫn còn khá nhợt nhạt và xanh xao hoàng thiên thấy vậy liền ngồi cạnh nhanh đặt ống nghe lên ngực cô đưa mắt nhìn cô nói hiện tại em đang làm gì sau khi em tốt nghiệp anh có gọi điện cho em nhưng không thể liên lạc được với em không ngờ ngày gặp lại em đã có chồng và sắp sửa còn có con an thi chợt nhớ lại chuyện xưa hoàng thiên cũng từng là một người khiến cô ngưỡng mộ và thầm thương cũng vì sự việc ngoài ý muốn do bị rớt mất điện thoại trong đấy có cả số điện thoại của anh kể từ dạo đó cả hai không còn liên lạc cho nhau được nữa an thi bồi hồi d â y lát rồi ngập ngừng giải thích nguyên do là do em đã đánh rơi điện thoại cả sim cả máy đều bị người ta nhặt mất đến khi mua lại điện thoại mới em hoàn toàn không còn nhớ số của ai để mà lưu lại em cũng vừa kết hôn được mấy tháng nay còn anh anh đã lập gia đình chưa hiện tại anh vẫn một mình thôi hoàng thiên giọng thoáng buồn cảm giác tiếc nuối hụt hẫng đang chất chứa nơi đáy lòng anh vì an thi người con gái khiến anh thầm thương trộm nhớ bao năm g i gặp lại đột ngột hay tin người ta đã lấy chồng khiến lòng anh không khỏi tranh vênh anh buồn lòng nhưng an thi nào có biết trước mặt anh vẫn rất vô tư là do mấy cô kia không có mắt nhìn hay tại anh khó tính nén nỗi lòng vào trong hoàng thiên ngập ngừng đáp chắc là do duyên số của anh lận đận còn chồng em đâu sao để em bị động thai thế này nhắc đến hữu đức gương mặt an thi vừa tươi tỉnh chưa bao lâu giờ lại vì những chuyện xảy ra mà buồn rầu ủ rột cũng tại anh ta không muốn lái xe đưa ba mẹ cô về quê m à c ô một mình đi lại nên bây giờ mới động thai ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng an thi tủi thân rất nhiều dù giận anh nhưng trước mặt hoàng thiên sao cô có thể tố cáo chồng mình vừa lúc này cánh cửa phòng bất ngờ mở ra hữu đức bước vào an thi hướng ánh mắt về phía cánh cửa thấy anh ta bờ môi mỏng bỗng cong lên an thi n h o ẻ miệng cười anh đức anh đến rồi em và con không sao hữu đức lướt ngang qua hoàng thiên dù anh đang có mặt cũng bị xem như vô hình hữu đức đối diện với an thi nhìn cô đang nằm trên giường bệnh nhưng không chút gì sốt sắng và cuống cuồng gương mặt anh ta vẫn giữ nguyên nét lạnh lùng vô cảm tiếp đó còn không ngại lên giọng trách hờn nặng nhẹ với cô đi đứng cũng không xong tôi trăm câu nghìn việc phải bỏ ngang để chạy vào đây nếu đã không sao hãy nhanh bước xuống giường tôi đưa về nhà hữu đức dường như đã quá cay cú và vô tâm anh ta có phải chồng của an thi không hoàng thiên vừa gặp đã tự đặt ra nghi vấn cho riêng mình còn an thi gương mặt cứng đơ sau vừa bị xịt keo bởi chính sự lãnh đạm của chồng mình an thi tiếp đó tròn mắt nhìn suy nghĩ thoáng qua có chút buồn tuổi dù nghĩ thế nào an thi cũng không ngờ hữu đức sao có thể vô tâm với mẹ con cô nhiều đến vậy an t h ì bất giác s ụ mặt dẫu không vui trong lòng nhưng vì có mặt hoàng thiên cảm xúc uất ức ấy cũng phải g i ấ u vào trong an t h ì ngẩng mặt cố ngăn dòng lệ chảy trước mặt anh an t h ì càng không muốn để lộ cuộc hôn nhân đang khốn khổ của mình nhưng khi cô càng cố giấu che ngược lại chồng cô càng lộ ra bản chất gia trưởng của mình hoàng thiên chỉ vừa nghe qua đã thấy chói tai và lấy làm bất bình thay cho an thi trong suy nghĩ của anh một bệnh nhân đang mang bầu sức khỏe còn suy yếu như cô không đáng để bị ghẻ lạnh và hững hở như vậy hoàng thiên đột ngột bật người đứng lên mặc cho anh ta có là chồng của an thi đi nữa hoàng thiên anh cũng chẳng thấy sợ anh quay người góc chết ba mươi độ hướng gương mặt về phía hữu đức xong hậm hực lên tiếng anh làm chồng kiểu gì vậy không quan tâm vợ con đã đành Đằng này không thấy sức khỏe của ấy vẫn còn rất yếu hay sao? Mà bắt phải ra về cùng anh ngay mà thấy ấy yếu hay khỏe phải rất bắt sức sao, của ra về lúc này Mắt a n hữu có có căn Lúc vấn đề đúng không? Nếu không nể tình an anh phòng này lâu rồi. Lúc này đề đã đuổi khỏi thì h tôi lâu ra lẽ rồi. sớm đức mới chú ý lên người hoàng thiên ngay khi anh vừa b ư ớ c r ú t hữu đức nghe xong thì nghẹt mặt ngước mắt nhìn hoàng thiên dâng nỗi nghi ngờ bước chân tiến lại gần anh nhếch môi cười khẩy anh là ai lấy tư cách gì lên tiếng dạy đời tôi hay mày chính là cái thằng nhân tình là tác giả của cái bảo thai trong bụng vợ tao hữu đức nhấc nhẹ k h ó e môi vừa nói vừa chỉ t h ả ngón tay vào người hoàng thiên c h ồ n g anh ta lúc này chẳng khác gì một tên côn đồ an h thi nằm trên giường chỉ biết xấu hổ và áy náy thay chồng mình sao hữu đức có thể thiếu lịch sự tới vậy an h thi chưa kịp giải thích hoàng thiên đã lên tiếng thay cô anh đừng ăn nói lung tung mà tội nghiệp vợ anh tôi và an thi hoàn toàn trong sạch tôi chính là bác sĩ chịu trách nhiệm khám và điều trị cho an thi nếu anh là một người chồng có trách nhiệm hãy chăm sóc lo lắng cho vợ và con mình thay vì đứng đây nghi kỵ vu khống cô ta là vợ tao dù có đối xử thế nào cũng không liên can tới mày nên yên phận là một vị bác sĩ của mày đừng xía vào chuyện của gia đình tao còn cô một là bước xuống giường đi về cùng tôi không thể chúng ta ly hôn mặt hữu đức bỗng hóa ngang tàn tâm thức anh ta hiện giờ đã bị chính ngọn lửa ghen tuông mù quáng đốt trái hết lý trí đối với hoàng thiên anh ta ngờ vực khó chịu ra mặt còn với an thi cũng chẳng có chút tôn trọng nào dành cho cô anh ta giờ đây sao lại đổi thay thế này tâm tính hiền lành tử tế ngày xưa đâu rồi không khí trong phòng bệnh trở nên căng thẳng chỉ vì cô an thi chính là nguyên do nhưng người bị liên lụy lại chính là hoàng thiên an thi không muốn vì cô mà anh phải nhận lấy hiểu lầm cùng những xúc phạm không đáng từ người chồng bạc bẽo của cô an h t h ì quay mặt nhìn hoàng thiên xong bản thân tự thấy hổ thẹn và có lỗi với anh rất nhiều tiếp đó cô đưa ánh mắt sang hữu đức bất giác tim cô bỗng nhói đau nặng c h ĩ u nơi lồng ngực là do anh ta do bản tính cổ hữu ích kỷ của anh m à c u ộ c hôn nhân của họ ngày càng có khoảng cách và bế tắc an h t h ì vì chịu đựng anh giờ mệt mỏi rất nhiều nhưng vì đứa con dẫu cay đắng muôn phần cô vẫn phải nhẫn nhịn tiếp tục cuộc hôn nhân dù chỉ là trên danh nghĩa an thi lại nén muộn phiền căn phòng bệnh sớm giờ vì cô mà rộn ràng quá nhiều an thi không muốn chỉ vì sự h à n học của chồng mình mà khiến hoàng thiên phải chịu vạ lây gương mặt thoáng buồn xong an thi nhìn anh ngập ngừng nhỏ giọng anh thiên cảm ơn anh đã nói giúp em thể trạng của em em hiểu em không sao đâu bây giờ em thấy khỏe rồi có thể cho em xuất viện về nhà được không anh nhưng mà rõ ràng em vẫn còn rất yếu nên ở lại vài ngày theo dõi sẽ tốt hơn với em và cả đứa bé trong bụng an thi đứng ở giữa nên rất khó xử nhất là chồng cô lại đang gây sức ép hoàng thiên vừa chứng kiến đây thôi mà đã hiểu phần nào nỗi khổ tâm an thi đang hứng chịu song lòng anh vẫn không an tâm khi cô ra về ngay bây giờ anh chưa kịp khuyên nhủ an thi thì hữu đức đứng bên cạnh đã lên giọng khó nghe mày có nghe vợ tao nói gì chưa cô ấy khỏe rồi cô ấy muốn về nhà mày không giải quyết được vậy tao tìm đến trường khoa có khi cả giám đốc bệnh viện cũng nên anh im đi anh đừng làm khó anh thiên em về là được chứ gì an thi vừa dứt lời lại đưa mắt sang hoàng thiên anh thiên hãy để em xuất viện anh đức chồng em sẽ chăm sóc tốt cho hai mẹ con em anh yên tâm nhé an thi quá cố chấp hoàng thiên tuy có lòng cũng không ngăn được ý định của cô anh bất giác thở hắt r a một hơi song mí môi ngập ngừng được rồi vậy làm phiền chồng em đi theo anh làm giấy xuất viện cảm ơn anh không có gì về nhà nhớ chăm sóc sức khỏe hoàng thiên khẽ cười đối với an thi anh vẫn dùng sự dịu sàng năm nào để đối đãi nhưng khi vừa quay sang hữu đức mặt anh ngay lập tức đổi sắc rồi g ầ n giọng với hữu đức anh đi theo tôi an thi xuất viện về nhà được vài hôm tình trạng cơ thể vẫn còn yếu ớt tối hôm nay hữu đức lại đi làm về muộn tám giờ tối mà chưa thấy về an thi đói bụng phải tự mình lê xuống bếp khuấy đỡ ly sữa nóng bước chân cô vừa quay trở lại phòng tới ngạch cửa bỗng trong phòng cô vang lên tiếng nhạc chuông là điện thoại của an thi cô không biết là ai gọi không thể là mẹ chồng vì bà chỉ liên lạc với cô qua f h a y tham vậy chỉ là ông hoàng hoặc bà thủy nhưng sao họ không gọi video an thi thấy lạ xong cũng vội đi nhanh vào trong chiếc điện thoại nằm im trên đầu tủ cạnh chiếc giường cô đang đổ chuông an thi cầm lên xem qua là một số điện thoại lạ không phải của ba mẹ cô lòng an thi bỗng dấy lên thắc mắc x o n g vẫn nhấc máy nghe alo an thi xin nghe cho hỏi ai đầu dây vậy ạ nhanh chóng phía đầu dây bên kia có hồi đáp là giọng một người đàn ông cất lên vừa nghe đã rất quen thuộc an thi chưa kịp nhớ ra thì người đó đã tự xưng tên mình là anh hoàng thiên đây an thi há h ố c mồm chấu đôi mắt ngạc nhiên đáp lại anh thiên sao anh biết số điện thoại của em chuyện này đâu khó kỳ nhập viện vừa rồi thông tin của em vẫn còn lưu lại cuộc trò chuyện kéo dài một hồi lâu đầu dây bên kia hoàng thiên không ngừng hỏi thăm an thi quan tâm đến tình hình sức khỏe của cô bên này an thi cũng vui vẻ đáp lời vì cô nghĩ đơn giản và xem hoàng thiên như một người bạn dạ em cảm ơn anh hai mẹ con em vẫn khỏe an thi dứt lời vừa hay sau lưng cô hữu đức đang đẩy cánh cửa phòng bước vào nghe tiếng bước chân sột soạt an thi đang ngồi trên ghế đặt cạnh bàn trang điểm bất giác quay mặt về phía sau nụ cười vẫn chưa kịp tắt cùng lúc đối diện với cô hữu đức đã dài dài bước chân tiến lại gần gương mặt hậm hực sát khí bất ngờ giật lấy điện thoại trên tay an thi ném mạnh sang một bên xoảng một tiếng động vang lên an thi giật bắn mình dưới sàn nhà chiếc điện thoại của cô đã vỡ màn hình tan nát an thi tức giận quay mặt sang hữu đức anh đức anh làm cái gì vậy hữu đức thản nhiên phô ra gương mặt giận dữ dùng đôi mắt đang trợn tròng nhìn an thi bởi vì cuộc trò chuyện giữa an thi và hoàng thiên đã bị hữu đức nghe thấy vô tình khiến ngọn lửa ghen tuông trong lòng anh ta bùng cháy dữ dội đập điện thoại đã đành hữu đức còn nghiến chặt hàm răng dùng lời lẽ đay nghiến hạch sách an thi lẽ ra tôi phải là người hỏi cô đang làm gì thì đúng hơn anh em ngọt ngào làm sao cô đang nói chuyện điện thoại với ai là cái thằng bác sĩ hôm trước trong bệnh viện phải không có phải nó chính là tác giả của cái bảo thai cô đang mang trong bụng tại sao lại lừa dối tôi hữu đức nhấn nhá từng câu từng chữ đối với an thi chẳng khác gì cô đang bị hỏi cung vậy sao hữu đức có phải đang ghen với hoàng thiên nhưng cô và anh ấy đã có gì cả hai hoàn toàn trong sạch cách nghĩ sai lệch của anh ta hiện giờ an thi không biết nên vui hay nên buồn liệu anh có vì thương cô mà hóa thành cơn ghen hay chỉ vì sự tố kỵ trong lòng mà chút hết mọi oán giận lên người cô hữu đức giờ đây thật sự khó lường anh ta có thể nghi ngờ nghĩ xấu về cô nhưng bản thân cô không cho phép vì mình mà liên lụy hoàng thiên bởi trong chuyện hôn nhân giữa cô và hữu đức anh ấy là người vô can an thi nắm chặt bàn tay hằn học lên tiếng anh đừng ăn nói lung tung em và anh thiên chẳng có gì với nhau cả suốt cuộc em phải nói bao nhiêu lần nữa anh mới chịu tin em tin cái bụng bầu em đang mang là giọt máu của anh anh t ứ c em mệt mỏi lắm rồi làm ơn hãy để em yên an thi thở dài gương mặt lộ vẻ mệt mỏi đây có thể là lần cuối cùng vì sự trong sạch của chính mình mà an thi giải thích cùng anh nói xong cô k h á m người nhặt điện thoại lên tiếp đó quay lưng rời khỏi căn phòng vì cô không muốn đối diện với hữu đức thêm một phút giây nào nữa nhất là khi anh ta đang say an t h ì đang muốn rời đi nhưng hữu đức khi chưa làm rõ mối nghi ngờ trong lòng đâu dễ dàng để cô đi vừa cất vài bước chân cổ tay cô đã bị anh ta bất ngờ giữ chặt an t h ì bất giác quay lại tròn mắt nhìn anh ta đồng thời rung mạnh cánh tay hữu đức anh làm gì vậy buông tay em ra cô muốn đi đâu đi gặp thằng chó đó phải không em không có anh hãy thôi nghi ngờ em có được không anh đức anh thay đổi quá nhiều thả tay em ra em không muốn tôi co với anh thêm nữa anh đang say khi nào anh hết rượu trong người chúng ta sẽ ngồi xuống nói chuyện sau tôi không buông trước mặt tôi cô dám t ặ n g t i ệ u qua lại với thằng khốn đó vậy thì đừng trách cô là của tôi chỉ mình tôi được x à i hữu đức vừa nói vừa nghiến chặt hàm răng sâu trong đôi mắt anh ta lúc này c h ư a đầy nỗi oán giận an thi vừa nhìn bỗng thấy sợ hãi trong lòng cô vùng vẫy muốn thoát khỏi tay anh cả hai rằng co qua lại hữu đức vô tình buông lỏng cánh tay an thi vì vậy trượt chân té ngã một cú va chạm mạnh an thi bất giác đau âm ỉ vùng bụng ngay sau đó liền cảm nhận được cơ thể cô đang bất ổn vừa cúi mặt xuống nhìn an thi bỗng hốt hoảng gọi hữu đức anh đức em đau bụng con của chúng ta hữu đức không tin anh ta vẫn đứng rửng rừng chờ mắt ra nhìn vì cho là an thi đang diễn trong suy nghĩ của anh an thi chỉ bị té nhẹ có cần nghiêm trọng vậy không song cái lối suy nghĩ kỷ ấy bỗng hóa thành nỗi hoảng sợ trước mắt anh lúc này an thi gương mặt trắng bậy ra dưới đôi chân cô máu đỏ không ngừng chảy dài xuống hữu đức lúc này mới hốt hoảng tiến tới đỡ lấy an thi cuống cuồng lai người cô an thi em có làm sao không an thi nghe thấy hữu đức gọi tên mình nhưng không phản ứng cả người cô gần như kiệt sức nhưng bàn tay vẫn g h chặt vùng bụng cố gượng người thều thào bên tai hữu đức được vài tiếng con của chúng ta nói xong an thi ngất liễu trên tay chồng mình hữu đức hoảng hồn bế an thi vừa chạy vừa gọi điện thoại alo cho một chiếc xe cứu thương đến quận bảy căn hộ trung cư xe cứu thương nhanh chóng đến và an thi nằm ngất l ị m trên chiếc băng ca bên cạnh cô có hữu đức đi cùng tới bệnh viện an thi được y tá nhanh chóng chuyển qua xe đẩy đưa vào trong cấp cứu anh là gì của bệnh nhân hữu đức bối rối trả lời tôi là chồng của cô ấy gọi bác sĩ thiên nhanh lên hữu đức l ư ớ c mắt nhìn thấy y tá nói chuyện với nhau bộ sạng ai nấy cũng vội vã khiến lòng anh càng thêm lo sợ vợ vợ tôi có bị làm sao không hiện bệnh nhân đang chảy máu rất nhiều cần phẫu thuật gấp ngay bây giờ anh hãy đi làm thủ tục nhập viện cho cô ấy được hữu đức vừa rời đi hoàng thiên nhận được thông báo liền chạy vội đến phòng cấp cứu cả người bất giác đứng lặng chỗ đôi mắt sững sờ nhìn an thi cô đang nằm bất động trên chiếc xe đẩy chuyện gì đã xảy ra với cô ấy hoàng thiên bàng hoàng phát ra tiếng nói hữu đức xong xuôi thủ tục quay lại bất ngờ chạm mặt hoàng thiên hai ánh mắt chạm nhau không cần mở lời hoàng thiên lập tức nhận ra hữu đức và ngược lại anh ta cũng vậy cũng nhận ra hoàng thiên vừa thấy anh ta hoàng thiên bất ngờ lao vào túm lấy cổ áo anh ta an thi sao lại thành ra thế này anh đã làm gì cô ấy tôi không làm gì cả là cô ấy tự té ngã anh là bác sĩ mà anh hãy cứu lấy cô ấy hữu đức hoảng hồn cố tách tay hoàng thiên ra khỏi người mình còn hoàng thiên đã chuẩn bị vung nắm đấm nhưng rồi lại vì an thi mà buông lỏng bàn tay an thi đã được đưa vào phòng cấp cứu tình trạng của cô ấy đang nguy kịch nên giờ không phải lúc để anh chút cơn phẫn nộ hoàng thiên kịp thời lấy lại bình tĩnh quay lưng lao nhanh vào phòng cấp cứu trên gương mặt anh nỗi hậm hực còn chưa tan một tiếng ba mươi phút đồng hồ trôi qua một còn trong mươi một h ba mươi phút khuya chiếc điện thoại trong túi quần hữu đức phát ra âm thanh một tin nhắn gửi đến hữu đức đưa tay vào túi lấy điện thoại ra xem em cần gặp anh gấp em có chuyện cần nói anh đến liền đi đầu màn hình hiện lên dãy số k h ô chín ba xx hữu đức không để tên ai nhưng vừa nhìn vào đã biết ngay là ánh ly gửi tới đọc xong anh ta gõ phím nhắn gửi lại có chuyện gì bây giờ không được chiều mai anh qua rồi tin nhắn lại đến không nội dung chỉ là một tấm hình được chụp bằng điện thoại hữu đức đưa tay nhấp vào tấm ảnh que thử thai hai vạch đỏ tươi bất ngờ hiện ra giữa khung hình hữu đức ngỡ ngàng tròn x e đôi mắt bối rối nhắn hỏi lại đây là gì que thử thai của em nhận thông báo xong bộ não vẫn chưa lót kịp những gì đang xảy ra bỗng chiếc điện thoại trên tay hữu đức bất giác vụt khỏi tầm tay rơi xuống nền gạch đầu óc bây giờ chỉ là một khoảng trống cộng thêm tâm trí rối bời hữu đức như muốn điên lên lúc này bàn tay vô thức trả lên mặt mười giây sau bất ngờ khom người nhặt điện thoại lên gõ phím rất nhanh đợi đi anh đang qua tiếng thở dài vang lên hữu đức đồng thời cất điện thoại vào trong túi quần chằm chằm hướng ánh mắt nhìn về phía căn phòng cấp cứu bên trong cô ấy đã ra sao dòng suy nghĩ lo lắng vừa mới t h á n g qua anh ta đã quay tấm lưng s à i s à i bước chân đi mất anh đến rồi vào nhà đi a n h ly vừa mở cửa hữu đức đứng bên ngoài đang lửa mắt nhìn cô nguyên do anh thái độ với mình ánh ly thừa hiểu nhưng lại im lặng quay mặt đi vào còn cánh cửa hữu đức là người đóng lại tại bộ ghế s o f a giữa nhà hữu đức ngồi đối diện với ánh ly mặt anh ta hậm hực lòng bàn tay đan chặt chống lên c ầ m im lặng một lúc hữu đức ngập ngừng từng tiếng một phát ra tấm hình ấy là thế nào ánh ly khẽ chớp mắt hàng lông mày khẽ nhíu lại bộ dạng nóng lòng của hữu đức hiện sở thật đúng ý với cô anh ta càng luống cuống ánh l y cô càng thích thú song ý nghĩ đó cũng chỉ tồn tại bên trong đầu trước hữu đức làm sao sáng để lộ xã tâm vì sợ vượt mất miếng mồi ngon béo bở như anh hữu đức vào nhà được một lúc gương mặt cô ta vẫn y nguyên một sắc thái căng thẳng sẵn tâm lý vốn chuẩn bị từ trước cộng thêm hữu đức đang mất bình tĩnh ánh ly như cá gặp nước mặc tình thêu dệt tiếng thở dài bỗng phát ra từ phía ánh ly sau cái cúi mặt cô ta ngẩng đầu đôi mắt lộ rõ tâm tư nhìn hữu đức ngập ngừng như những gì anh đã thấy em có thai rồi là con của anh anh dự tính sao đây phía hữu đức điềm nhiên im lặng đầu đang bận suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra ở bệnh viện tình trạng an thi chưa biết thế nào giờ đột nhiên nhận tin mình sắp được làm cha hữu đức tâm trí rối bời gương mặt lộ rõ suy tư hơi thở nặng nề hơn bình thường anh hướng đôi mắt về phía ánh ly n g h i ệ p nghị nói bỏ cái thai đi bao nhiêu tiền anh đưa không được nó là con của em anh có quyền không nhận nhưng không có quyền bắt em phải từ bỏ ánh ly cau có gương mặt phản đối ngay vì cái thai trong bụng chính là công cụ duy nhất giúp cô ổn định cuộc sống về sau nên đâu thể dễ dàng đồng ý yêu cầu của anh dĩ nhiên cô không thể bắt nạt như an thi mặc hữu đức điều khiển anh muốn bỏ cái thai c h r u phi bước qua xác cô ánh ly thẳng thừng chắc nịch hữu đức chỉ đành bó tay cảm giác bất lực tồn tại hữu đức từ một người thích phong lưu Giờ thành kẻ bị giảng buộc bởi đứa bé kia lòng anh bất xác không cam chịu rõ ràng anh đã rất cẩn thận tại sao lại ý anh là sao anh đang nghi ngờ em không phải chỉ là anh hơi bất ngờ sự thật em đã có thai anh chính là cha của đứa bé anh nhận hay không em không cần biết em có thể tự mình nuôi con nhưng sau này anh đừng mong nhận lại thông báo xong những gì cô muốn ánh ly đột ngột đứng lên mang theo gương mặt q u ọ n g cọ q u a y người bỏ đi là do cô thật sự tức giận hữu đức hay vì bản thân đang có tật giật mình bước chân di chuyển được vài bước ánh ly bất ngờ quay ngược về phía hàng ghế xô p a nơi hữu đức đang ngồi từ phía sau lưng anh cô ghé vào tai còn nữa đừng bao giờ có suy nghĩ bắt em phải bỏ đứa bé này anh hiểu chứ nói xong bàn tay cô chạm nhẹ lên vai hữu đức rồi nguýt dài một tiếng bỏ đi vào trong hữu đức một mình trên ghế xô pha gương mặt một vẻ chán trường phiền muộn cuộc tình ngỡ chỉ qua đường n g ở đâu lại rắc rối thêm một đống phiền toái không hay vào người hữu đức tâm trạng sẵn t a n g rối bời dường như mất đi kiểm soát anh ngồi gục đầu tự giày xé mái tóc của chính mình tại bệnh viện hai giờ sáng an thi mới vừa trải qua cuộc phẫu thuật chưa lâu hiện đang nằm trong phòng hồi sức bản thân còn mê man chưa tỉnh vì lượng thuốc mê trong cơ thể vẫn chưa tan hết an thi nằm mơ màng miệng không ngừng nói mê sảng con ơi đừng bỏ mẹ câu nói ấy cứ lặp lại liên tục ba lần buổi sáng khung cửa sổ phòng số bảy bất chợt có tia nắng d ọ i vào chiếu thẳng vào mặt an thi an thi bất ngờ cử động ngón tay đôi mắt từ từ hé mở trong mơ hồ bóng sáng một người đàn ông mở nhạt hiện lên trong ánh mắt an thi ngỡ đó là chồng mình nhưng khi hình ảnh ấy rõ dần hơn an thi mới biết hóa ra bản thân đã tự nhầm người đang trố đôi mắt về phía cô là hoàng thiên không phải hữu đức an thi thều thào khẽ gọi anh thiên sao lại là anh anh đức chồng em đâu an h thi vừa tỉnh lại câu đầu tiên đã nhắc đến chồng mình sau giây phút thập tử nhất sinh cô vẫn nhớ đến anh cô yêu anh nhiều như vậy nhưng trong lúc cô đang nguy kịch anh ta đã bỏ cô đi mất dạng tình yêu của cô khiến hoàng thiên bỗng thấy mùi lòng có phần ganh tị với hữu đức x o n g gương mặt anh vẫn tươi cười sốt sắng lo cho an thi an thi em thấy trong người thế nào có thấy đau hay không khỏe chỗ nào anh kiểm tra giúp em em an thi cố ngồi dậy nhưng vùng dưới của cô bỗng nhói cơn đau trong vô thức an thi chạm bàn tay đỡ lấy bụng mình vùng c h á n lộ ra những vết nhăn an thi đang phải chịu đau nhưng vẫn không mảng quan tâm là vì tâm trí cô giờ đã dồn hết vào đứa bé trong bụng nhớ lại khoảnh khắc máu không ngừng c h ả y dài xuống đôi chân mình an thi bỗng thấy bất an trong lòng dự cảm về đứa con không mấy tốt lành em cẩn thận sức khỏe em vẫn còn yếu nên hạn chế cử động an thi nằm trên giường bệnh cố vươn dài cánh tay cùng lúc bước chân hoàng thiên di chuyển tiến lại gần bàn tay anh giữ lấy tay cô tìm được điểm tựa an thi c h ầ m c h ầ m nhìn anh nơi đáy mắt lộ rõ một nỗi lo tiếp đó thì ngập ngừng bỏ nhỏ anh thiên con em sao rồi nó không sao phải không anh điều hoàng thiên lo sợ nhất chính là lúc này lúc đối diện với an thi đối diện với ánh mắt ngập tràn hy vọng anh sao nỡ nói ra sự thật tản nhẫn ấy an thi chỉ vừa tỉnh lại sức khỏe còn rất yếu sẽ không chịu đựng nổi cú sốc lần này anh hiểu được an thi cô ấy yêu đứa con trong bụng hơn cả chính bản thân mình biết nó không còn an thi làm sao sống tiếp nghĩ về cô hoàng thiên bỗng d ố i bởi tâm can bao năm hành nghề lần đầu tiên bản thân rơi vào tình cảnh khó xử như ngày hôm nay anh không dám trực diện nhìn an thi ánh mắt bắt đầu lảng tránh tìm cách chống chế em vừa tỉnh hiện thể trạng vẫn còn rất yếu em nên nghỉ ngơi trước đã em không sao anh thiên anh nói cho em biết đi em rất muốn biết con em thế nào rồi em năn nỉ anh mà hoàng thiên đứng lặng chỏng mắt chợt láo lia nhìn an thi một người mẹ đang nóng lòng sốt sắng lo cho đứa con của cô ấy trên cương vị một bác sĩ như anh sao nỡ nhẫn tâm che giấu nhưng sự thật khi đã nói ra an thi có còn giữ được bình tĩnh hay cuống cuồng t i ê n loạn vì mất con bao suy nghĩ lưỡng lự khiến anh bỗng thấy nặng đầu khó xử giá như người đang đối diện với anh lúc này là một sản phụ khác không phải an thi có lẽ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều hoàng thiên bỗng thấy lòng mình nặng trĩu lời nói đau lòng anh thật sự không muốn thốt ra anh thiên anh mau nói đi chứ đứa bé trong bụng em rốt cuộc bị làm sao an thi nằm trên giường bệnh đang không ngừng thúc giục anh nhưng anh im lặng là vì cô vì nghĩ cho cảm xúc và tâm trạng của cô còn an thi cô vì đứa con mà nóng lòng sốt ruột với anh anh hiểu đấy chứ hiểu được cảm giác của an thi vào lúc này ra sao thật tâm anh không muốn an thi đau lòng nhưng lựa chọn che giấu cô là đúng hay sai bản thân anh suốt đêm qua đã suy nghĩ rất nhiều song quyết định đã có nhưng tình hình trước mắt anh nghĩ mình không nói ra an thi sẽ càng bị kích động nhiều hơn cô ấy yêu thương nâng niu cái thai trong bụng hơn cả chính mình giờ cái thai không còn an thi là mẹ cũng nên được biết sự t ì n h hoàng thiên đắn to một lúc gương mặt cũng vì nỗi lo sợ trong lòng mà trở nên trầm tư phía đối diện an thi cũng đang mong chờ câu trả lời từ anh nhìn gương mặt tội nghiệp kia của cô anh không ngập ngừng nữa mà quyết định nói ra được rồi anh nói nhưng em phải thật bình tĩnh em hứa anh mau nói ra đi hoàng thiên nắm chặt lòng bàn tay một hơi thở bất giác phả ra cùng lúc đó khuôn miệng cạy mở từng tiếng một nặng nề được anh cố gồng mình thốt ra đứa bé mất rồi anh vừa nói gì lặp lại một lần nữa em nghe xem đứa bé mất rồi miệng anh nắn nót từng chữ khó khăn lắm mới thốt lên lời đơn giản là câu từ nhưng nó chẳng khác gì một thứ vũ khí đâm thẳng vào trái tim an thi vừa nghe còn tưởng mình bị ủ tai đến khi câu nói ấy được hoàng thiên lặp lại một lần nữa an thi mới bàng hoàng chết lặng cảm giác trống rỗng trong lòng an thi không muốn đối diện với hiện thực đối diện với sự mất mát lần này mặt cô quay sang một bên hàng mi v ừ a cụp xuống từng giọt lệ bất giác nhỏ dài tuôn rơi các bạn thân mến các bạn vừa nghe xong tập hai của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên